chương hai trăm ba mươi tám quý gia bốn trao đổi hoàn đều tự tin tức phụ tử lưỡng trầm mặc u ố n g dưới quý sùng quân thở dài một tiếng đứng dậy đến quý mặc nôn bên người vô vô bờ vai của hắn ngươi có thể trở về ta thật cao hứng hắn đ ố i con cảm xúc rất ít lộ ra ngoài nhưng trong khoảng thời gian này mỗi khi nhớ tới con ở bên ngoài khả năng đã chết hắn liền khó chịu quý mặc nôn không tiếng động hồi ôm một chút rất nhanh liền b ù g ra tương đối cho ôm lao ba hắn vẫn là thích ôm lao b à t ă n g thi vi rút ước chế tễ sự tình tạm thời không cần công bố đi ra ngoài tại đây một phương diện thượng hai phụ tử cùng thời khinh khinh suy nghĩ là giống nhau t ă n g thi vi rút ước chế tễ sự tình liên quan trọng đại vẫn là riêng về giới nghiên cứu thí nghiệm có năm chắc sau lại lấy ra tốt hơn nếu không chính là đồ tăng vui mừng còn sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái quý sùng quân kỳ thật còn là có chút lo lắng cho dù con nói nhiệm vụ lần này thất bại những người đó cũng không tất sẽ tin tưởng hơn nữa còn có thể tra xét quý g i a các phương diện công việc kể từ đó bọn họ nghiên cứu tang thi vi rút t h ứ c chế t ế sự t ì n h cũng không sẽ rất thuận lợi tiến hành quý mặc nôn trầm mặc một lát nói lên yến thần cùng yến dương hai người nói mấy câu trong lúc đó đem yến thần cùng yến dương thôi thượng nơi đầu sóng ngọn gió quý sùng quân đôi mắt hiếp lại tuy rằng đồng ý quý mặc nôn phương pháp này nhưng có chút nói hay là muốn nói ngươi cùng bọn họ có cựu toán quan hệ dị năng giả a nếu có thể h ắ n vẫn là hy vọng có thể cùng đối phương giao hảo quý mặc nôn một câu đánh gãy quý sùng quân loại này ý tưởng thiên địa chi thể sinh tử cựu địch thế nhân là thời khinh khinh khả theo quý mặc nôn không hai loại t i ế n thần người này là cần phải tử đã muốn giết tiến thần không khỏi hội cùng quan hệ dị năng giả h i ế n thần khởi xung đột cho nên cùng chi đối địch cũng là bình thường h ú ố n g chi t i ế n dương người kia rất quỷ dị hắn cũng không tưởng nhiều giao tiếp quý sùng quân n h ư ớ n g mày một khi đã như vậy ta đã biết còn có chuyện khác sao quý mặc nôn mí môi tiểu khoảnh sự tình ta hy vọng không cần có người ở trước mặt hắn nói huyên thuyên quý sùng quân gật đầu có thể ta sẽ ước thúc thời chi khoảnh chính là cái tiểu hải tử quý gia không phải nuôi không nổi h ú ố n g chi thời chi khoảnh dị năng đặc biệt cũng đáng bọn họ quý gia mượn s ứ c quý mặc nôn mắt to nhìn lên có thể biết được quý sùng quân ý tưởng tuy rằng mạ thế đã đến phụ thân không nghĩ tiếp này vị trí nhưng ở mạ thế phía trước chính là quý gia gia chủ hắn vốn là coi trọng quý gia bản thân lợi ích quý mặc nôn cũng lo lắng qua d i ấ u giếm thời chi khoảnh năng lực nhưng này không sự thật phong quản gia bên kia khẳng định hội đem thời chi khoảnh chân thật lai lịch bẩm báo cấp phụ thân như vậy vừa tới coi trọng huyết mạch phụ thân cùng quý gia những người khác sẽ đem thời chi khoảnh phao đến một bên không hoặc là nói là không nhìn cũng không xem trọng thân cận đứa nhỏ tâm đều là mẫn cảm thời chi khoảnh tuổi còn nhỏ khoảng thời gian trước ở chung hắn có thể nhìn ra thời chi khoảnh rất sợ hãn nếu phụ thân mâu thân cùng quý g i a những người khác đều như vậy biểu hiện kia này đối đứa nhỏ tâm lý hội sinh ra không tốt ảnh hưởng còn có chính là cổ võ tu luyện tài nguyên đan dược vũ khi các phương diện tiếp tế tiếp viện nếu thời chi khoảnh được đến coi trọng gia tộc nhân hội nhân cơ hội bồi dưỡng hán cũng sẽ mở ra nội tâm tiếp nhận hán quý mặc nôn theo mấy phương diện lo lắng vẫn là đem để tiết lộ cho phụ thân biết được như thế cũng có thể ở càng nhiều phương diện cấp thời chi khoảnh tranh thủ tài nguyên cũng nhận đến đến phụ thân cùng quý gia che chở quý xung quân ngươi cùng thời khinh khinh sự tình thời gia nhân biết được sau tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi chuẩn bị sẵn sàng nói xong những lời này lại đem thời gian nhân tình huống cùng quý mặc nôn nói một phen học b i lpli đói ổ